Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả của kênh chị Dầu. Bây giờ là 19h45, không giờ phát sóng của kênh đọc chuyện. Và Tâm An rất vui khi được đồng hành cùng tất cả quý vị. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi mà chúng ta lắng nghe xong hai tập truyện của bộ truyện Mỡ Cúc được viết bởi tác giả Diễm My, thì Tâm An nhận định với quý vị rằng cô gái tên Thu Cúc của chúng ta là một cô gái rất hiếu thảo. Nhưng đến tập truyện ngày hôm nay, Tâm An sẽ bật mí cho quý vị một tình tiết rất là kinh ngạc về Thu Cúc. Không chỉ hiếu thảo, Thu Quốc của chúng ta lại là một cô gái rất thông minh. Trong tập truyện ngày hôm nay tiếp tục sẽ là những cuộc đối đầu trong gia đình nhà họ Lâm. Vậy thì chúng ta hãy cùng xem Thu Quốc của chúng ta phải đối mặt với những khó khăn như thế nào. Và cái anh chàng chồng hờ của cô ấy, anh chàng tên Đạt kia, liệu rằng có còn căm ghét cô ấy hay không? Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi những tình tiết Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị ngay sau đây.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 Hôm sau, thức giấc, nhìn Đạt tôi có chút ngượng ngùng, vội vàng vén chăn và chạy nhanh vào nhà vệ sinh, đánh răng sờ mặt các kiểu. Lúc này mới sực nhớ ra là tôi chưa lấy quần áo, mà bộ quần áo vừa mặc đã bị ném vào sọt quần áo bẩn đã ướt mất rồi. Tôi thò đầu ra, nhìn thấy Đạt vẫn đang nằm trên giường, nhưng anh ta cũng nhìn thấy tôi. Anh ta hỏi tôi ngay. Cô còn làm cái gì vậy? Xong chưa? Đỡ tôi xuống. Tôi... Tôi quên quần áo mất rồi. Anh, anh quay mặt sang bên kia đi. Đạt không trả lời, nhưng anh cũng quay mặt sang hướng khác. Tôi lấy cái khăn quấn vào người, sau đó chạy ra mở tủ lấy bộ quần áo, tức tốc chạy ngược vào nhà vệ sinh. Tôi mặc quần áo chỉnh tề, sau đó đi ra đỡ Đạt xuống xe. Anh vào rửa mặt đi, tôi lấy quần áo cho anh tắm. À, hôm nay anh có đi làm không? Không tôi hỏi vậy để biết đường lấy quần áo cho đạt mặc xong xuôi mới cùng nhau ra ngoài hôm nay hình như có điều đặc biệt là ba chồng má lớn và cả anh công chị trâm đều có mặt đầy đủ ở nhà ăn tôi cũng hơi ngạc nhiên bởi vì nghe nói bà lớn ăn riêng bên nhà kia tại sao hôm nay lại tụ họp ở đây thế này thầy bọn tôi đi tới ba chồng tôi cười nét mặt rất vui hai đứa ra rồi đi à Cả nhà đang đợi hai đứa. Có chuyện gì thế à ba? Lúc trước sức khỏe má lớn không được tốt nên mới ở nhà bên kia tịnh dưỡng. Nhưng sau một thời gian điều trị, bây giờ cũng khá lên rất nhiều. Từ hôm nay má lớn sẽ không còn ăn riêng bên kia mà sang ở bên này. Tôi có để ý đến mẹ chồng mình, gương mặt của bà không ổn. Vậy thì tốt rồi, chúc mừng má lớn. Bà lớn lúc này cũng nở một nụ cười, nhưng tôi tự nghĩ rằng những nụ cười này có bao nhiêu phần là thật lòng với nhau. Cảm ơn con, tình hình của con thế nào? Vẫn không tiến triển gì sao? Dạ vâng, con vẫn vậy ạ. Cũng bất tiện thật, may mà thằng Công nó đỡ đần chuyện công ty với ba con, nếu không ấy cũng không biết phải làm sao. Đạt lúc này lại cười chứ không nói gì nữa, thay vậy chị Trâm vội vàng lên tiếng. Dạ thưa má, dạo này công ty nhiều việc Hôm nào anh công cũng đi từ sớm Đến tối mịt mới về Hết chạy chỗ này, lại loay hoay chỗ kia Như chú Đạt có khi lại sướng Cứ ngồi một chỗ chỉ huy Người làm là được rồi Khỏi phải nhọc công đi lại Mệt lắm chú ạ Chưa thấy ai vô duyên như cái bà Trâm này Nghĩ sao mà có thể thốt ra câu nói như vậy Ai đòi lại nói em chồng bị gãy chân là sướng Chắc là đang cố tình nói như vậy để ba chồng cảm thấy anh công được việc hơn còn đạt thì bất tiện trong việc di chuyển tôi mới nhẹ nhàng nói một câu quan trọng nhất là đầu óc như thế nào thôi chị người thông minh ấy, chỉ cần ngồi một chỗ chỉ huy là được rồi tôi nói vậy có ý gì đâu mà thím út có vẻ khó chịu vậy hay là thím ganh tị em có khó chịu có ganh tị gì đâu ạ em bình thường lắm chị làm sao thế Lúc này má lớn mới cười, nói nửa đùa, nửa thật. Vợ thằng Đạt này coi bộ cũng nhanh nhẹn, mồm mép cũng không vừa. Nghe nói, con đang còn đi học hả? Dạ vâng thưa má, con đang học đại học kinh tế hả? Chị Trầm nghe xong thì bĩu môi. Đàn bà con gái cần gì học nhiều? Học cho lắm vào tốn tiền cha mẹ, sau này cũng đi lấy chồng. Mình học mình có kiến thức. Hơn người không có kiến thức chưa ạ Kiến thức cơ Bao nhiêu cũng gạt qua một bên thôi thím Bây giờ mấy cái kiến thức đó Thím có dùng được không Cũng tùy vào trường hợp mà áp dụng ạ Kiến thức là vô tận mà chị Bà chồng tôi lúc này gật gù Cùng quan điểm với ý kiến của tôi Thời buổi hiện đại rồi Đừng nên phân biệt trai gái như vậy Ai học được nhiều là tốt Có đầu óc, có tư duy Dù sao cũng đỡ hơn Giống như chúng ta làm ăn vậy. Không có kiến thức thì làm sao mà điều hành được. Bà chồng tôi đã lên tiếng như vậy. Chị Trâm cũng không nói gì thêm. Cả nhà cùng nhau ăn sáng. Bên ngoài ai cũng vui vẻ nói chuyện. Nhưng tâm tư ai như thế nào? Làm sao mà đoán được? Nhất là má lớn. Tôi vô tình nhìn thấy bà nhìn mẹ chồng tôi. Sau đó cười nhẹ. Nụ cười ấy vô cùng phức tạp. Hôm nay trời lại mưa. Giờn mưa chút xuống, xối xả. Ba chồng tôi bảo mưa gió như vậy, không cần phải sang từ đường quét dọn, để hôm nào hết mưa, rồi hãy sang. Mưa như thế này cũng chẳng có việc gì làm. Bà với má lớn về phòng, anh công đi làm, chị chồng cũng sửa soạn hết mưa, thì đi lên thị trấn mua đồ đạc gì đó. Tôi và mẹ chồng đầy đạt về phòng riêng của chúng tôi. Bà ngồi xuống giường, thở dài. Chuyện hôm nay lạ lắm. Không tự nhiên bà ấy lại về đây ở. Đạt à, con nghĩ thử mà xem, có phải là họ đang có mưu đồ gì không? Con nghĩ chắc là liên quan đến chuyện ba sắp lập di trúc. Mẹ cũng nghĩ vậy. Lúc nãy bà ta liên tục đề cập chuyện con không đi đứng được, để hạ bệ con trước mặt ba con. Hay là... Đạt lúc này giơ tay, ngăn lời mẹ chồng tôi nói. Chưa phải lúc đâu mẹ, cứ để xem thêm cũng nhanh mà tìm cách bà ấy về đây rồi mọi chuyện bắt đầu rối ren đền thằng công có động tĩnh gì không con nghe chú năm nói anh ta liên hệ với mấy chú bác để nhờ họ nói một tiếng với bà nhưng mẹ cũng đừng lo ba nói vậy nhưng chưa chắc ba sẽ lập di chúc ngay thời điểm này đang còn rất nhiều chuyện tính bà đa nghi đâu phải là mẹ không biết có khi ba đang thử lòng chúng ta cũng có thể Nhưng cũng không được chủ quan Bây giờ mẹ trông chờ nhất là Cúc có thai Chỉ cần có thai Là mọi chuyện sẽ khác ngay con ạ Tôi lúc này mới lên tiếng thắc mắc Nhưng nếu như Con sinh con gái Thì sao à mẹ Trai gái gì cũng được Ít ra là bọn con còn có con Phải có con trước thằng công Mẹ sợ Sợ bà lớn Sẽ cưới vợ hai cho thằng công Cưới vợ hai à Sao mà được mẹ, nhà nước quy định rồi Hôn nhân chỉ có một vợ một chồng Có cây cầu phép vua Thua lệ làng mà con Chứ còn chầm nó chạy chữa bao nhiêu năm nay Không thấy bầu bì gì Bây giờ có con về Bà lớn xót ruột lắm Không, không đùa được đâu Nên việc cưới vợ cho thằng Công Cũng không phải là không thể nào xảy ra được Nói đến chị chầm tôi mới nhớ Mẹ ơi Chị chồng có vẻ không thích con, lúc nào cũng kiếm chuyện à. Thì nó về phe bà lớn mà con, nhưng mà con đừng lo, nó chỉ được cái miệng thôi, chứ không như bà lớn mưu mô khó lường, cả thằng công nữa cũng rất nguy hiểm. Tôi chỉ biết gật đầu, nhà chồng tôi giàu có là ước mơ của bao nhiêu người, nhưng khi bước vào đây rồi mới biết giàu sang chưa chắc gì đã sướng, như mẹ chồng tôi ngày nào cũng lo lắng thấp thỏm. Đêm chưa chắc đã ngon giấc. Bởi vậy hôn nhân một vợ một chồng Luôn luôn là điều sáng suốt nhất Ngày qua ngày trôi Mà lớn về đây ở Mọi chuyện trong nhà Bà đều can dự vào Nói đúng ra thì trên phương diện pháp luật Bà vẫn là vợ chính thức của ba chồng tôi Còn mẹ chồng tôi thì không phải Bởi vậy sự lo lắng của bà Là không hề thừa thái Ai bảo nhà chồng tôi giàu có Đứng trước gia sản này Ai lại không có lòng tham muốn chiếm giữ Chồng tôi là con ngoài giá thú Tôi nghĩ trong dòng họ Cũng phải có sự phân biệt so sánh Con dòng chính, con dòng thứ Bà tính ra mẹ chồng tôi Cũng giỏi chịu được Mà lớn ở nhà có nói gì quá đáng Tôi thấy mẹ chồng tôi cũng đều im lặng Để cho qua chuyện Không tranh luận gì hết Tôi mới hỏi bà Thì bà chỉ cười thôi Người thông minh Không bao giờ phô trương con ạ Tôi cũng không phải là một cái ngốc Mà không hiểu câu nói đó của bà Nên tôi gật đầu ra chiều hiểu chuyện Bà hỏi thêm Còn với thằng Đạt Vẫn quan hệ đều chứ Tôi cười nhẹ Gật đầu thay cho câu trả lời Mẹ chồng tôi tiếp tục căn dặn Như vậy thì tốt Bác sĩ nói rồi Cứ quan hệ theo những ngày đó Là dễ thụ thai nhất Kết hợp với những thực phẩm bổ dưỡng Kiểu gì cũng nhanh có cháu Cho mẹ bế bồng Thay tôi im lặng Bà tiếp tục đặt tay lên vai tôi Con đừng nghĩ Mẹ lấy con ra làm công cụ Cho mẹ và thằng Đạt trục lợi Mẹ đã cưới con về làm sâu cho mẹ Thì mẹ thương con như con gái Chỉ là tình cảnh trước mắt Cái thai sẽ giúp chúng ta rất nhiều Trước sau gì Con cũng phải sinh con Bây giờ là thời cơ tốt nhất Thằng Đạt đâu ngồi vững Khi ở cái nhà họ Lâm này, con cũng được sung sướng theo nó. Dạ vâng, thưa mẹ, con hiểu. Con không có suy nghĩ gì đâu ạ. Mẹ đừng lo. Mẹ thì sao cũng được, mẹ chỉ sợ, mẹ cô mạnh hệ gì, thằng đạt nó không chống lại hai mẹ con bà lớn được. Cho nên, lúc mẹ còn sống, mẹ phải hết sức hỗ trợ bảo vệ cho nó. Chúng ta cùng dốc sức có được không con? Dạ vâng, thưa mẹ. Nghe nói dạo này người dân chúng vụ tôm, phía công ty cũng vừa có thêm một nguồn xuất ra bên nước ngoài, nên ba chồng tôi, anh Công và Đạt đều rất bận rộn. Kiểm tra xem tôm có đạt chất lượng, rồi khâu đóng gói có hợp vệ sinh không, nên ai ai cũng đi sớm về muộn. Tôi ở nhà cũng không làm gì. Việc nhà có giúp việc lo, thành ra tôi cũng khá là nhàn rỗi, nên cũng mua ít sách về để đọc. Lúc còn ở nhà trong phòng tôi có một tủ sách nhỏ, là những cuốn sách mà tôi rất quý trọng. Cái sở thích đọc sách này chắc là tôi giống ba, ba tôi cũng thích đọc sách, đọc báo. Bà thường dạy tôi rằng con người phải có tri thức để biết đối nhân xử thế, biết phân biệt đúng sai. Có tri thức là có tài sản vô giá. Bởi vậy từ nhỏ tôi đã xem qua rất nhiều cuốn sách, tôi có thể ngồi xem một cuốn hàng tiếng đồng hồ, nghiền ngẫm những thâm uyên trong từng câu chữ và không biết chán. Còn tí nói rằng ở đây không có nhà sách, phải lên tận thị trấn mới có. Thế là tôi mới rủ nó đi cùng. Nó lôi chiếc xe máy trong nhà ra và chở tôi đi. Từ nhà chồng tôi lên thị trấn cũng bảy tám cây số Còn tí chạy rùng rình, vừa chạy vừa nói chuyện. Mợ thấy ở đây có buồn không ạ? Cũng bình thường, tuy không ồn ào náo nhiệt như Sài Gòn, nhưng bù lại không khí trong lành, người dân thân thiện, cá, tôm thì tươi giói, Tại mợ mới về nên mợ thấy vậy, chứ còn thấy ở đây chán ỏm, suốt ngày ở trong nhà chán muốn chết. Sau này con với cậu bằng mà cưới nhau, là con dù cậu lên Sài Gòn sống, cái gì cũng có, cũng bán, sướng hơn ở quê. Tự nhiên con tí nhắc đến bằng, tôi lại có chút thắt ở tim, không biết anh có biết rằng tôi đã lấy chồng và người đó lại còn chính là em trai của anh. Khi anh về đây, chúng tôi sẽ nhìn mặt nhau như thế nào chứ? Mợ cúc ơi, sao tự nhiên mợ lại im lặng vậy? Mợ nhớ nhà? Ừm, cũng nhớ chứ em. Đợi anh đạt bớt công chuyện, anh ấy rảnh rỗi. Tôi rủ anh ấy về nhà vài hôm. Nhà mợ chắc đơn giản hơn nhà này. ở đây ấy, một nhà có hai bà chủ. Ta nói phức tạp gì đâu? Ý người này vậy, ý người kia khác. Khổ nhất ý. Là đám người ở bọn con, làm theo ý người này thì nghịch ý người kia. Cũng may, mà bà hai hiền hơn nên cũng không quá khổ. Chứ như nhà ông trạch, hai bà vợ đấu đá nhau suốt ngày, ông trạch gặp ông chủ lần nào cũng than nhức đầu. Ai bảo ham nhiều vợ làm gì rồi lại than thở, đúng không mợ? Lỡ như cậu bằng cưới vợ rồi, sau đó muốn cưới thêm em. Em có chịu không? Chắc chắn là em không chịu rồi. Tại sao em lại chắc chắn như thế? Tại vì cậu bằng sẽ không bao giờ cưới hai vợ giống như ông bà chủ đâu. Con hiểu tính, người con yêu chứ lại. Cậu ấy tân tiến lắm, không cho ông bà dùng thuốc linh tinh này, có bệnh ấy, là đi khám bác sĩ ngay, lấy thuốc Tây mà uống. Cậu còn nói là cậu chỉ lấy một vợ, và người đó phải là người hiểu cậu, cùng chí hướng với cậu, không cần giàu nghèo. Mở, thử nghĩ mà xem. Có ai hiểu cậu bằng con? Kiểu gì, con phải cua được bằng cậu. Mấy cô ở Sài Gòn, còn chấp hết. Tôi nghe xong chỉ có thể mỉm cười. Tôi cũng không biết nên dùng từ gì để nói về quan hệ của tôi và bằng. Chưa từng công khai, cũng chưa từng phủ nhận. Nhưng nhìn vào ánh mắt của bằng, tôi cũng đoán anh có tình cảm với tôi. Ngước lên bầu trời xanh thẳm Cơ sao trời cao lại sắp xếp hoàn cảnh chớ treo như vậy Để bây giờ trong tôi thật sự hỗn độn vô cùng Tôi không dám tưởng tượng Ngày gặp lại Chúng tôi sẽ đối diện ra sao Và đạt Anh ta có dễ dàng buông bỏ chuyện của tôi hay không Thôi Thì tôi đâu tính tới đó vậy Vì dù sao tôi cũng không thể nào thay đổi được hiện thực này Nó đã và đang xảy ra Chúng tôi đành phải đối diện với nó ra đến thị trấn con tí đậu xe ngay hiệu sách Nó cười nói với tôi Mợ ơi Mợ Sao thế Em muốn gì có đúng không Dạ vâng ạ Mợ cho con về nhà một chút có được không ạ Nhà em ở đâu Ở cuối đường này Mợ mua khoảng trường bao lâu Để con canh con chạy về đón mợ Tôi mua chắc tầm 30 phút Hay thế này nhé Em đứng đây Đợi tôi mua xong, rồi tôi và em về nhà em một chút. Tôi mua nhanh lắm. Dạ vâng, thế cũng được. Còn cảm ơn mợ cúc xinh đẹp. Tôi lườm yêu nó rồi đeo túi sách bước vào hiệu sách. Tôi với ông chủ tìm kiếm, mà không có đủ số sách mà tôi muốn mua. Ông ấy xin số điện thoại của tôi. Khi nào có sách về, ông ấy sẽ gọi cho tôi ra lấy. Vậy cũng được. Nên tôi cho số, rồi thanh toán mấy cuốn sách nhanh chóng, để con tí nó chờ tội nghiệp nó đường về nhà con tí lúc này lộ xe nhỏ xíu tôi ngồi sau lưng nó mà kêu em chạy chậm chậm thôi tôi sợ trời mợ cứ yên tâm con là tay lái lụa mợ sợ cái gì chứ đường này hồi bé con chạy xe đạp buông tay không á mợ thôi tôi sợ lắm đường thì hẹp ai đi qua cũng không nhường nhau mợ đúng là nhát để con chạy chậm lại Nó chạy thêm một đoạn nữa thì dừng lại trước một ngôi nhà lá nhỏ. Không những nhỏ mà căn nhà cũ nát liêu xiêu Tôi đứng bên ngoài nhìn vào mà cứ nghĩ rằng chỉ cần có một cơn bão kéo đến thì ngôi nhà này chắc cũng không trụ được. Dạ con mời mợ vào trong nhà. Ừ. Bên trong ngôi nhà cực kỳ sơ sài có bộ bàn ghế bằng cây đã cũ không có tivi hay có cái gì giá trị. Thấy còn tí, hai đứa nhỏ trong nhà, một trai một gái, nhảy cẫng lên, reo hò. Chị hai về! Chị hai! Chị hai có mua bánh cho tụi em không? Còn tí mới đưa ra mấy cái bánh chuối chiên, chắc là nó mua lúc tôi vào hiệu sách. Chị có, chị mua cho bọn em năm cái, tha hồ mà ăn. À, hai đứa khoanh tay chào mỡ út đi, đây là mỡ út, là vợ của cậu Đạt. Hai đứa em của con tí mặt mũi lấm lem, quần áo ống thấp ống cao nhưng mà ngoan lắm. Con tí vừa nói xong, cả hai đều vòng tay lại, lễ phép chào hỏi. Con chào mợ út. Ừ, chị chào hai em. Thế cha đâu rồi hai đứa? Đang nhậu ở bên nhà ông sáu hả chị? Nhậu hồi nào? Từ giờ mà con chưa về. Hai đứa cơm cháo gì chưa? Dạ em nấu rồi mà đợi cha về mới ăn. Sao không ăn trước đi, biết khi nào ông ấy mới về. Còn có chút cơm mà đợi cha về ăn chung mới đủ. Còn tí nghe vậy liền đứng dậy đi xuống bếp. Nói là bếp, chứ cái chỗ nấu ăn kế bên là cái lò bằng củi, có cái nồi đóng đen bên ngoài. Còn tí nó mở nắp vung ra. Đúng là chỉ còn có một tí cơm. Chắc vét được hai bát lưng. Nó mới nói tiếp. Chà mới lãnh lương. Tại sao lại không mua gạo? Cha nói rằng trả hết tiền cho bà Sáu rồi. Cái gì? Lại thiếu tiền rượu à? Em gái nó gật đầu. Lớp liếm, lớp dầu mỡ còn vương trên tay. Gương mặt lộ rõ, vẻ thòm thèm bánh chuối. Tôi hỏi ngay. Sao em không ăn thêm đi? Còn bánh mà. Dạ thưa mở, con chừa cho cha với thằng Út. Con no rồi à? Thấy con bé còn nhỏ mà hiểu chuyện như vậy. Tôi thương quá trời. Lấy trong túi đưa cho nó tờ 500 nghìn. Chị cho hai đứa tiền mua bánh mà ăn. Còn tí vội vàng lắc đầu. Dạ không được đâu mợ. Số tiền lớn như vậy nhà con không dám nhận. Có bao nhiêu đâu mà không dám nhận. Bây giờ tôi ở đây. Em lấy tiền này chạy ra ngoài kia mua gạo với mắm muối gì để sẵn ở nhà cho hai đứa em. Rồi mình về cho kịp giờ cơm chiều Thưa mợ nhưng Không có nhường nhị gì Đi nhanh lên Em không nghe lời tôi à Con tí giò dự mấy phút Sau đó mới dám cầm tiền Miệng cảm ơn tôi rối rít. Sau đó phóng lên xe chạy đi mua bao gạo Với các gia vị kèm hai chục trứng Cẩn thận bỏ vào trong thùng gạo cho các em Sau đó nó mới chờ tôi về Dọc đường nó nói với tôi Con cảm ơn mỡ Thật tình từ trước tới giờ Chưa có ai tốt với con như mỡ Con mang ơn mỡ lắm Sau này mỡ có sai bảo gì con Con sẽ làm cho thật tốt à Không có gì đâu mà Chỉ là một chút tấm lòng thôi Đến thị trấn Xe đang bòn bòn chạy Con tí vội vàng kêu lên Mỡ mợ Mỡ nhìn kìa mợ châm mợ châm đấy Tôi nhìn theo tay con tí chỉ Đúng là chị Trâm Chị ta vừa bước vào phòng khám thai Bên cạnh còn có con bích Không lẽ chị Trâm có thai sao Nếu chị Trâm mà có thai ngay lúc này Thì mọi chuyện sẽ vô cùng bất lợi cho mẹ chồng tôi và Đạt Tôi đạp tay vào lưng con tí Tí ơi dừng xe Dừng xe lại Con tí nó phanh xe Làm cho tôi đập đầu vào lưng của nó Tôi bảo với nó Em chạy vào quán nước đi Đậu sát vào trong con tí cũng nhanh chóng làm theo lời tôi Nó kéo con xe sát vào cây quán nước mía Rồi cùng tôi ngồi một góc Nó nói với tôi Không biết mợ châm vào đấy làm gì nhỉ Không lẽ mợ ấy có chữa Tôi cũng nghi ngờ như vậy Nhưng mà cũng không thể nào loại trừ Chị ấy đi khám phụ khoa Mợ cũng không biết Chúng ta cứ ngồi đây xem Cầu trời cho mợ châm đường có bầu Mợ ấy mà có bầu Chắc là không ai sống nổi Mợ ấy sẽ lên mặt Chị ấy có quá đáng thế nào Em cũng đừng nói như thế Nghiệp lắm Nghiệp gì hả mợ Thì người phụ nữ nào lấy chồng Cũng muốn sinh con đẻ cái Đó là điều tuyệt vời mà tạo hóa ban tặng Em mong chị ấy không có bầu Là điều không nên Con học ít nên không biết nghiệp như thế nào Con chỉ biết nếu như bây giờ mợ ấy Mà có thai Mợ ấy sẽ khó ưa Sẽ làm vương làm tướng Mà con nói thật, mợ châm mà có bầu, bà hai với cậu Đạt không được yên với bà lớn đâu. Thấy vậy chứ không phải như vậy đâu mợ ạ. Biết con tí làm cho nhà chồng tôi từ bé nên tôi hỏi nó ngay. Chưa như thế nào, em nói rõ cho tôi nghe đi. Thì tranh giành gia sản, cậu công với cậu Đạt tuy bên ngoài là hai anh em vậy thôi chứ không có ưa gì nhau. Còn nhiều lần thấy hai người họ nói chuyện sốc lắm Khi mà ông chủ có Thì họ lại nói chuyện kiểu khác Tuyệt con ngu ngốc Nhưng con biết rằng hai cậu không hề hòa thuận Nói chung là vì nhà mình quá giàu Ai cũng muốn phần hơn à Hút thêm một hơi nước Sau đó nó lại tiếp tục Ai đầu đá tranh giành thì giành Có cậu ba Là không màng chuyện đời Cậu ấy có nghề bác sĩ Cần gì tài sản nhà này Em không sợ cậu ba có người yêu ở Sài Gòn sao? Lúc đầu con cũng sợ lắm, nhưng sau này cậu nói rằng gái Sài Gòn không thật lòng, cậu sẽ về quê cưới vợ, mở một phòng khám để khám bệnh cho mọi người. Tại sao cậu ấy lại nói là gái Sài Gòn không thật lòng chứ? Con cũng không biết, chỉ thấy lúc nói câu này, cậu ấy buồn lắm. Hình như cậu ấy rất thất vọng à. Tôi ngần người ra suy nghĩ. Đến bây giờ vẫn là không hiểu được Tại sao ngày đó chúng tôi đang tốt đẹp Bỗng dưng trở thành người xa lạ Bình gặp tôi thì ngó lơ Sau đó anh giữ khoảng cách Sự hờ hững của anh lại khiến cho đoạn tình cảm Chưa chính thức Cũng hóa lụi tàn Tôi thật sự không hiểu Thật lòng không biết nguyên nhân là gì Đang suy nghĩ thì chị Trâm với con Bích bước ra Mặt chị Trâm hớn hở Làm cho tôi cũng suốt ruột Không lẽ chị ấy có thai thật Nên mới vui mừng như vậy Nếu chuyện này là thật, chắc chắn mẹ chồng tôi sẽ sốc lắm. Để cho hai người họ về trước, tôi với con tí mới tính tiền và chạy về sau. Và không quên dặn con tí, không được nói chuyện này. Con tí nó nghe tôi, gật đầu lia lịa Vâng, con biết, con theo phai mỡ, mỡ cứ yên tâm mà. Về đến nhà con tí dựng xe, còn tôi cầm mấy cuốn sách bước vào trong phòng. Đến phòng khách đã nghe âm thanh cười đùa của chị Trâm vang lên lồng lộng. Tôi cũng đi nhanh vào. Vừa nhìn thấy tôi, chị Trâm đã gọi. Thím út đây à? Thím đi đâu về vậy? Dạ, em đi mua mấy cuốn sách về đọc. Chị có chuyện gì vui hay sao? Em vừa đến cửa, đã nghe giọng chị rồi. Chị Trâm lúc này hất cào mặt không nói. Còn con bích người làm của chị Trâm thì vọt miệng. Mặt cũng căng căng, không kém chủ của nó. Cô Trâm có thai Con với cô Trâm Mới đi khám về Đằng kia mẹ chồng tôi Cũng vừa bước ra tới chỗ Bình Hoa Ngó thấy sắc mặt của bà tối sầm lại Còn bên đây thì bà lớn Cầm tờ giấy siêu âm Mà cười tươi như hoa Còi đi coi lại mấy lần Mới chịu bỏ xuống Cầm lấy tay của chị Trâm gật gù Chuyện tốt Đúng là chuyện tốt Bà còn mà biết Chắc chắn sẽ rất vui Dạ vâng, chút nữa bà với anh công về Con sẽ nói Mà bác sĩ có nói gì nữa không con? Dạ bác sĩ dặn Ba tháng đầu con phải hạn chế đi lại Không được vận động nhiều Ăn uống bồi bổ bồ, cho thai nhi phát triển đấy má Mấy chuyện này Tất nhiên rồi Mọi người, mọi người đâu hết cả rồi Tất cả mọi người lúc này Đều tập trung lên Mẹ chồng tôi cũng đi tới Và ngồi bên ghế Tôi ngồi xuống cạnh bà Nghe bà lớn hắng giọng. Mọi người nghe cho rõ đây. Mợ Trâm có thai. Bắt đầu từ ngày hôm nay, mọi người phải hết sức lưu ý và chăm sóc cho mợ Trâm. Bà Tám, việc ăn uống của bà Trâm, tôi giao cho bà. Nó thèm cái gì, nó muốn ăn cái gì, bà phải làm ngay cho nó. Bà phải nấu theo khẩu vị của nó. Bà biết chưa? Dì Tám gật đầu, giọng nói hiền lành. Dạ vâng, tôi nhớ rồi thưa bà. Còn mấy đứa, nhà cửa lúc nào phải luôn sạch sẽ và khô ráo mở sai cái gì, phải có mặt và làm cho mỡ Đã nghe rõ chưa? Dạ vâng thưa bà Thôi được rồi, mấy đứa đi làm công chuyện đi Mọi người tàn đi, mẹ chồng tôi lúc này mới nở một nụ cười nhẹ Chúc mừng bào châm Bao ngày mong ngóng thì con cũng có bầu Được mấy tháng rồi con Chị Trầm trả lời, giọng điệu thì khỏi phải nói. Tháng này thấy chậm kinh, nên con bảo con Bích chở con đi khám. Bác sĩ nói hơn 5 tuần rồi, thai khỏe mạnh lắm ạ. Vậy thì tốt quá rồi, khó khăn lắm mới có thai, còn phải hết sức cẩn thận. Trên môi của bà lớn lúc này là một nụ cười, nhưng nụ cười của hai người phụ nữ này chắc hẳn là không bao giờ thật lòng với nhau. Tất nhiên là tốt rồi. Cái thai này đến đúng lúc lắm, đó là đại phúc tinh của chúng tôi, giúp cho ba nó được nắm quyền trong công ty, đúng là đại cát đại lợi. Bởi vậy ta nói cái gì của mình thì cuối cùng vẫn là của mình, mà không phải của mình ý à, có cố gắng đến mấy cũng không cướp được đâu. Chị Trầm lúc này cũng hùa theo. Dạ, mà nói đúng, quá đúng, còn nhớ rõ bà nói trong ba đứa con, đứa nào cưới vợ sinh con trai trước. Thì giao công ty cho người đó quản lý hả? Đúng lúc này ba chồng tôi Cùng với anh Công và Đạt về đến Nghe tin chị Trâm có thai Đúng là ba chồng tôi rất mừng Cầm lấy giấy siêu âm mà cười không ngớt Anh Công cũng vậy Không giấu được niềm vui trên khuôn mặt còn mẹ chồng tôi và Đạt Tôi biết hai người họ không vui Bữa cơm ba chồng tôi hào phóng Tặng cho chị Trâm 100 triệu làm quà Còn nói rằng chỉ cần sinh xong Là tiếp tục được thương. Không cần biết trai hay gái. Cứ sinh ra là có thưởng ngay. Khỏi phải nói đến thái độ của chị Trâm lúc này. Chị ấy nhìn tôi bằng con mắt cao ngạo. Chị có bầu. Nếu mà có nhờ thím út làm cái gì. Thì thím có sẵn sàng giúp chị không? Trước mặt mọi người chẳng nhẽ tôi lại nói không. Nhưng tôi cũng đâu phải là con ngốc. Mà không hiểu ý sâu xa của chị Trâm. Chính là muốn... Nói tôi trước mọi người là tôi phải đồng ý cho chị ta xài khiến Tôi mỉm cười và đáp ngay Dạ chuyện đó dĩ nhiên là được Cái gì nằm trong khả năng của em Em nhất định sẽ giúp hết lòng ạ Có câu này của thím út Là chị cũng yên tâm nhờ vả thím rồi Tôi cười giả là cho xong câu chuyện Cũng vì chị Trâm có thai Mà bữa ăn hôm nay kéo dài rất lâu Ba chồng tôi còn cao hứng lấy rượu ra uống Anh Công và Đạt cũng nâng ly chúc mừng Đạt uống khá nhiều Lúc về phòng mặt anh ta đỏ ké Người thì nồng nước mùi rượu Mẹ chồng tôi lấy lý do Đạt say Nên cũng theo chúng tôi về phòng riêng Bà trao mày lên tiếng Tại sao con Trâm Nó lại có bầu lúc này chứ Bây giờ phải làm sao đây Đạt nới lòng cà vạt ra khỏi cổ Và không thấy trả lời Gương mặt đúng là không vui Tôi lúc này mới lên tiếng Lúc nãy bà vui lắm Đúng thế Nó mà sinh được con trai bà lớn dù gì Ba con lập di trúc Là chúng ta không xong Chuyện này chúng phải tính toán lại Mẹ chồng tôi suy nghĩ một hồi Sau đó nhìn tôi và nói Chỉ còn cách duy nhất Là con phải nhanh chóng có bầu thôi Cúc à Còn chồng có bầu Nhưng trai hay gái còn chưa biết Với lại cơ thể của nó không được tốt Có giữ được đưa bé không Lại là một chuyện khác Đạt nãy giờ im lặng Bây giờ thì cáu lên Mẹ Mẹ nói cái gì thế hả Mẹ chỉ nói thế thôi chứ mẹ có làm gì đâu Nhưng còn nên nhớ rõ Nó mà có con trai Dưới sự ảnh hưởng của bà lớn Thì mẹ con chúng ta chỉ có nước mà ra đường À không Không phải ra đường nữa đâu Mà là chết Không có chỗ dung thân Thôi được rồi, mẹ về phòng đi Còn muốn nghỉ ngơi Đợi bà đi ra ngoài Tôi mới vào mở nước ấm ấm cho Đạt vào tắm Thấy anh ta không vui Nên tôi cũng không nói gì Chỉ lặng lẽ cho từng gáo nước ấm lên người Rồi mặc quần áo vào cho anh ta Sau đó cả hai lên giường nằm Bốn bề đều im lặng Giờ này đang còn sớm Tôi không ngủ được Bên cạnh Đạt hình như cũng vậy Đôi mắt mở to nhìn lên trần nhà tôi hỏi anh anh đang nghĩ về chuyện của chị trâm mà đạt không trả lời anh ta vẫn rất kiệm lời với tôi tôi lại tự mình nói tiếp phụ nữ có chồng sinh con là chuyện bình thường nhưng mà tôi có một thắc mắc cô nói đi nếu như anh và mẹ đối đầu với bà lớn vậy sao không cưới vợ cho anh sớm hơn để sinh con Tại sao phải đợi đến bây giờ? Cô không hiểu được đâu. Thì... tôi không hiểu. Tôi mới hỏi anh chứ. Đạt kéo chăn trùm lên đầu và không muốn nói. Tính tôi cũng không thích hỏi nhiều. Nên tôi không hỏi nữa. Nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Tự nhiên có ai đó khều khều tay của tôi. Tôi mắt nhắm mắt mở nhìn thấy một bé trai nhỏ xíu. Giờ này con cái nhà ai mà chạy vào đây? Tôi hỏi ngay. Em là ai? Sao em lại vào đây? Đứa bé cười sặc sủa kéo tay tôi ngồi dậy cho bằng được. Chị đi theo em đi. Đi theo em. Nhưng mà đi đâu? Giờ này sao không ngủ? Mà còn chạy lung tung thế này. Chị cứ đi theo em đi rồi chị sẽ biết. Tôi bỏ chân xuống đi theo bàn tay nhỏ đó. Nó lôi tôi ra hướng vườn xoài. Tôi đứng lại. Em đưa chị ra đây làm gì? Nhà em ở đâu? Chị đưa em về nhá. Nhà em ở đằng kia. Tôi nhíu mày. Đằng đó là vườn trái cây. Làm gì có ngôi nhà nào? Em có nhầm không? Ở đó làm gì có nhà? Có. Có nhà em. Có mẹ. Có các bạn. Chị đi theo em đi. Đứa nhỏ này lại tiếp tục lôi tôi đi về hướng những cây xoài um tùm lá kia. Tôi không muốn đi, nhưng cũng tò mò nên ảnh đi theo. Đến cuối vườn. Đúng là có một ngôi nhà nhỏ Nhà em đây này Sao hôm trước ra đây Tôi không nhìn thấy ngôi nhà này Mà căn nhà này Cũng cũ kỹ rồi Đâu phải là vừa mới xây Mà cũng không ai xây nhà Trong đất nhà người khác thế này Vậy căn nhà này từ đâu ra Đứa bé này từ đâu xuất hiện Sao nó có thể vào nhà chồng tôi được chứ Đây là nhà em á Dạ vâng Nhà em Mẹ ơi Mẹ ơi Đứa nhỏ gọi to mấy tiếng Thì từ trong nhà có một người bước ra Sắc mặt tái nhợt Môi cũng trắng bệch Mẹ ơi Con rủ chị xinh gái này Đến nhà mình chơi này mẹ Người phụ nữ mở miệng Khi tiếng nói cất lên Tôi hoảng sợ lùi về sau mấy bước Giọng nói đó rất không bình thường Không giống âm thanh của con người Chào em Vào nhà chơi Tôi lắc đầu ngay Dạ không Em phải về rồi Chị giữ bé đi ạ Tôi quay người định đi về Nhưng lúc này bà vai của tôi Liền bị một bàn tay lạnh ngắt bóp vào Cùng với giọng nói kỳ quặc Ngân lên trong đêm thanh vắng Đừng đi Ở lại chơi Tiếng nói vàng lên Cùng với hơi thở như sắp đứt Làm cho tôi hoàng hồn hoàng vía và từ chối tôi Tôi có việc Tôi phải về Nhưng đôi chân của tôi không thể nào bước nổi như thể có tảng đá Đang đè nặng lên hai bàn chân của tôi, người phụ nữ từ đằng sau chưa đầy một cái chớp mắt đã xuất hiện trước mặt của tôi, máu từ đôi mắt chảy ra làm cho tôi hoảng sợ và hét lên. Tay chân của tôi lúc này quơ loạn xạ, giọng nói người đó văng vẳng. Tôi chết oan lắm, tôi chết oan lắm. Tôi giật mình tỉnh dậy, mồ hôi nhễ nhại. Lúc này. Đạt đã vượt đèn sáng và hỏi tôi Cô làm sao thế? Tôi nhìn thấy Đạt Tôi liên tưởng đến giấc mơ kia thì sợ hãi vô cùng Tôi vội vàng trồm người Và ôm lấy anh ta Đạt Tôi sợ, tôi sợ lắm Cô sợ cái gì? Cô nói rõ ra tôi nghe xem nào Tôi sợ lắm Có ma, có ma Cô nói năng lung tung cái gì vậy? Ma cỏ gì ở đây? Tôi thấy ma, tôi thấy ma kéo tôi ra ngoài vườn xoài. Vườn xoài, đúng, đúng thế, vườn xoài, ngoài vườn xoài. Trong đầu của tôi cứ hiện lên đôi mắt chảy máu của người đàn bà kia mà tôi run lẩy bẩy, Đáng sợ, đáng sợ vô cùng. Đừng sợ, không có ma đâu. Cô chỉ nằm mơ thôi, chỉ là một giấc mơ thôi mà. Lần đầu tôi thấy những điều này nên vô cùng sợ hãi. Tôi ôm lấy Đạt rất lâu Anh ta chắc cũng cảm nhận được bả vai của tôi run rẩy Nên cũng ôm tôi trong vòng tay của mình Cho đến khi con gà trống cất những tiếng gáy đầu tiên Báo hiệu trời đã sáng Anh mới từ từ bỏ tôi ra Cô bình tĩnh hơn chưa? Tôi gật đầu Anh ta tiếp tục hỏi tôi Bây giờ cô nói cho tôi nghe Cô nhìn thấy cái gì? Tôi thuật lại tất cả cho Đạt nghe về giấc mơ đó Anh ta nghe xong chỉ nói với tôi. Đây chỉ là một giấc mơ, không có thật đâu. Tôi ở đây từ bé, làm gì có con ma nào chứ. Bây giờ cô đi đánh răng rửa mặt cho tỉnh táo. Nhìn cô, sợ chứ kìa. Tất nhiên là sợ rồi, giấc mơ nhưng mà mọi thứ giống y như thật. Cái nắm tay của đứa bé nó kéo tôi đi, cái giọng nói rền rợn của người đàn bà đó và tiếng kêu than thiết oan. Cứ ám ảnh vào đầu tôi cả ngày hôm đó Tôi phải báo bệnh nằm trên giường cả ngày Không dám bước ra ngoài Vì vẫn còn sợ Tầm chiều ngày hôm đó Chị hai châm bước vào Chị cười vào mỉa mai tôi Nghe nói thím út bị đau Mỗi hôm qua người còn khỏe re Mà tại sao hôm nay Lại ốm đột xuất thế này hả thím Hay nghe tin tôi có thai Thím không chịu được Tôi mệt quá, tôi lười cãi nhau với chị ta Nên tôi chỉ trả lời qua loa cho xong Nhưng mà chị Trâm vẫn cố tình ở lại Xoa xoa cái bụng của chị Cái bụng còn chưa nhô ra một chút nào Tính già thì tôi cũng tội nghiệp cho thím Nhàn sắc cũng được Người thế này cũng xinh Thế mà lại đi cưới một người tàn phế Tôi cứ suy nghĩ Rồi chuyện vợ chồng chú thím Chắc cũng khó khăn lắm nhỉ Ôi giời ơi, chắc là thím Tuổi thân lắm, có đúng không? Cảm ơn chị đã quan tâm Nhưng mà em ổn Vợ chồng em rất ổn à Chị dành thời gian mà quan tâm đến kiến thức mà chăm con Có khi lại tốt hơn đi ạ Chị Trầm nghe tôi nói như vậy Có phần tức giận Nhưng cũng nhanh chóng đáp lại tôi ngay Con tôi sinh ra đã ngậm thìa vàng Tiền nhiều để làm gì? Chính là để thuê người về chăm sóc hầu hạ mình Mấy cái kiến thức gì đó chỉ là thứ để những người có tiền như chúng tôi bỏ tiền ra mà mua thôi. Hừm, dễ ẹp. Tôi cười nhạt với những người đã không cùng lý tưởng thì tốt nhất là ngừng tranh luận không nói đến ai đúng ai sai nhưng đã không tìm được tiếng nói chung thì cố tranh chấp cũng chả có kết quả gì. Chị Trầm ngồi đó thêm một lúc nữa mới chịu rời đi còn tí lúc này nó bĩu um môi. Chỉ là có bầu thôi mà. Làm gì mà căng thẳng thế Sau này con lấy cậu bà Con đẻ cho cậu bà Năm bảy đứa luôn Thôi tí Kệ chị ta Em ra nói với ông bà Mỡ mệt Mỡ không ăn cơm Vậy con nấu cháo cho mỡ ăn nhá Ừ Tôi nằm trên giường Buồn chán lấy điện thoại ra xem Mấy cái tiểu phẩm hài Cho quên đi hình ảnh đêm qua Nhưng cũng xem không vô Chán nản, Tôi đặt điện thoại lên bàn Lúc này đạt về, tôi nhìn đồng hồ và hỏi ngay. Hôm nay anh về sớm hơn mọi ngày à? Lúc này Thằng Đan đặt chiếc cặp lên bàn và trả lời. Sa Thu Mơ, cậu nghe nói mẹ đau nên về sớm mà. Thằng Đan chưa nói hết câu, đã bị đạt quát lớn. Nhiều chuyện, đi ra ngoài đi. Bị đạt quát như vậy, tôi còn giật mình, huống gì là Thằng Đan. Nó co chân lên chạy ra khỏi phòng. Và không quên đóng cửa lại. Tôi nói ngay. Tôi không sao đâu mà. Thế tại sao cô không ăn cơm? Tôi, tôi nhớ lại hình ảnh đó. Tôi không nuốt được. Cô thay đồ đi. Làm gì? Cô cứ thay đồ đi, hỏi nhiều thế. Nhưng thay đồ làm gì chứ? Đi chơi. Tôi không hiểu gì, nhưng mà cũng xuống giường mở tủ lấy quần áo. Đạt lúc này hất mặt nói với tôi. Cái váy màu vàng Đây đấy, đầu tiên đấy Tôi ngạc nhiên Từ bao giờ anh ta để ý đến trang phục của tôi Tuy nhiên tôi cũng lấy cái váy đó Và dơ lên Ừm, uhm, cái này á Ừm uhm. Tôi nhìn anh ta một cái Sau đó mới bước vào thay bộ váy này Từ hôm về đây Đây là lần đầu tiên tôi mặc váy Còn toàn là mặc đồ bộ thôi Bước ra tôi hỏi Đạt Nhưng mà mình đi đâu Để tôi còn biết đường mà trang điểm chứ Đi dạo Vậy đợi tôi một tí nhé Anh không trả lời Anh ta kì lời nói thật đấy Rất ít khi nói chuyện Mà có nói thì chỉ là một vài câu ngắn ngủi Không biết khi giao tiếp với khách hàng Anh ta có như vậy không nhỉ Sau khi trang điểm xong xuôi Mà cũng chỉ là trang điểm nhẹ Từ lúc bắt đầu dậy thì Tôi đã có ý thức chăm sóc và dưỡng da Nên có thể nói rằng da của tôi khá đẹp trắng mịn và không có mụn. Body của tôi cũng vậy. Tôi rất siêng tẩy tế bào chết và thoa kem dưỡng hàng đêm nên da lúc nào cũng sáng mịn hồng hào. Vậy nên khi có ai đó hỏi tôi tự tin cái gì nhất trên cơ thể tôi sẽ trả lời ngay chính là làn da của mình. Sửa soạn xong xuôi chúng tôi bước ra ngoài. Đến phòng khách, cả nhà đang đông đủ ở đó. Thấy tôi như vậy chị Trầm chố mắt hỏi tôi. Ơ Đi đâu đấy? Đạt không trả lời chị Trâm Mà nói với bà má Dạ con đưa vợ con ra ngoài Cả nhà cứ ăn cơm Không cần chờ à Chị Trâm nghe như vậy Thì hình như chị không được vui Sao lúc nãy Thím nói mệt Bây giờ lại đi chơi Thím bệnh kiểu gì Mà lạ thế Bệnh lại muốn đi chơi à Hay là ở thành phố đi chơi quen rồi Về đây ở trong nhà không Nên là phát bệnh. Chị nói như là chị đang ở trong bụng của vợ tôi. Mà chị lại biết hay thế. Thì có sao tôi nói vậy. Chú làm gì mà bênh vợ chú ghê thế. Chị buồn cười thật. Vợ tôi tôi không bênh Thì tôi bênh ai? Mẹ chồng tôi lúc này mới lên tiếng. Ừ, hai đứa đi đi. Vợ chồng mới cưới nên đi chơi cho khang khít tình cảm. Ba chồng cũng gật gù Mẹ con nói đúng rồi đấy. Hai đứa cứ đi chơi đi. Dạ, tụi con đi đây à? Tôi chào mọi người một tiếng nữa, sau đó mới theo Đạt ra xe. Thằng Đan đi theo, đỡ Đạt lên xe, ngồi trước với tài xế. Còn tôi và Đạt ngồi ghế sau. Đạt lên tiếng. Chạy ra biển đi. Con xe lăn bánh chậm chậm, rời khỏi căn nhà hào môn nhưng đầy sóng gió. Tôi dựa lưng vào ghế nhìn ra bên ngoài. Những ngôi nhà lớn bé, những hàng cây xanh thâm thầm. Cứ như vậy. Xe cứ chạy cho đến khi dừng lại, trước mênh mông sóng vỗ, mặt nước trắng xóa hiện trước mặt tôi. Sau khi xuống xe, đạt nó với thằng Dan với lại chú tài xế, đi chỗ khác. Khi nào về sẽ gọi. Còn anh ta đi cùng tôi, đi theo con đường bằng đất. Có gió thổi, có tiếng sóng đập vào gành đá. Tâm trạng tôi cũng vì vậy Mà đỡ căng thẳng hơn Đi một chút tôi mỏi chân Tôi chọn một phiến đá và ngồi lên đó Đạt thì vẫn ổn định Trên con xe của mình Hai chúng tôi im lặng Mỗi người đều có những suy nghĩ riêng của bản thân Lúc này gió biển thổi vào Làm bay bay mái tóc Đang xõa của tôi Cùng lúc đó Đạt lên tiếng Tôi biết Lấy tôi là thiệt thòi cho cô Nhưng mà chỉ cần cô thật lòng Tôi nhất định không phụ bạc cô Đôi mắt tôi đang nhìn ra mặt biển liền ngoảnh lại nhìn đạt Nhìn biểu cảm trên khuôn mặt vốn dĩ lạnh lùng kia Tôi rất bất ngờ Cái con người khô khan kia Vừa nói gì Là chính miệng anh ta vừa nói đó sao Tôi có nghe nhầm không vậy Ý của anh là Tôi biết thừa Là cô rất thông minh Để cô hiểu được điều tôi nói Từ khi nào mà anh thừa nhận tôi thông minh chứ Nghiêm túc mà Cô và anh Bằng Có quan hệ như thế nào Tôi lại nhìn ra ngoài kia sóng vỗ Tôi và Bằng ư Quan hệ gì ư Trên tình bạn dưới tình yêu Hay chỉ là một mình tôi đơn phương anh ấy Không Nhìn vào đôi mắt của Bằng Tôi biết rằng anh có ít nhiều tình cảm với tôi Chỉ là chưa nói ra Sao Mối quan hệ Không nói nên lời à? Nếu như tôi nói Anh có tin không? Cô cứ nói đi Tôi hít vào một hơi Sau đó thở mạnh ra để trả lời Cũng không biết nên dùng từ gì cho đúng Nói chung là rung động đầu đời Kéo dài bao lâu? Gần một năm Sau đó chúng tôi không gặp nhau nữa Và tôi cũng đã quên đi bức hình đó Cho đến khi anh tìm thấy Tại sao lại không gặp nhau? Lý do chia tay là gì? Anh đang tra khảo tôi. Không hề. Bằng là anh trai của tôi. Tôi muốn biết rõ ràng thôi. Chúng tôi chưa từng công khai là thích nhau. Nên anh yên tâm đi. Tôi không làm gì bẽ mặt anh đâu. Mong là như vậy. Im lặng một lúc tôi lên tiếng hỏi. Chuyện chị Trâm có thai, anh định thế nào? Có thai á. Có thì đẻ thôi. Nhưng mẹ nói nếu vợ chồng anh công có con trai trước thì chúng ta không có cái gì ở trong công ty bà sẽ giao tất cả lại cho họ. Anh không lo lắng sao? Đàn lúc này vẫn giữ khuôn mặt lạnh tanh. Người khác nhìn vào thật tình không suy đoán được là anh đang suy nghĩ gì trong đầu. Lo cũng chả làm được gì. Cứ thuận theo tự nhiên thôi. Anh không lo nhưng mà mẹ lo Từ hôm biết tin chị trong có thai đến nay tôi thấy không ngày nào là mẹ vui cả. Mắt mẹ có cả quẳng thâm rồi đấy. Thế thì cô nhanh chóng có thai đi. Cho mẹ vui. Anh nói chuyện buồn cười thế. Có thai chứ có phải là đi chợ mua rau mua cá đâu. Mà muốn có là có được. Với lại một mình tôi làm sao mà có thai được chứ. Đạt lúc này tự nhiên lại phì cười. Đúng là gà. Cái gì? Gà gì? À, không có gì. Rõ ràng anh mới nói gà. Mà này, nhà anh có ma thật không? Tôi bị ám ảnh. Tôi nói rồi, không có là không có. Cô hay xem mấy cái vớ vẩn trên mạng, rồi đêm lại nằm mơ. Đêm nay về ngủ sớm đi. Đợi xong chuyến hàng này, tôi sắp xếp thời gian, đưa cô về nhà ít ngày nhé. Có thật không? Thật, nhưng mà cả tuần nữa mới xong. Đợt hàng này... Xuất đi nước ngoài Nên hơi lâu Nghe được về nhà tôi rất vui Thật ra tôi nhớ ba Mấy hôm trước gọi điện nghe ba hò mấy tiếng Tôi hỏi thì ba nói rằng không làm sao Tôi biết rằng ba giấu Nên tôi đã gọi điện cho chị Thư Chị Thư nói rằng ba bị bệnh cả tuần nay không khỏi Nhưng không chịu đi bác sĩ Do công ty quá nhiều việc Khiến cho tôi lo lắng vô cùng Bây giờ nghe Đạt nói sẽ về mấy hôm Tôi mừng lắm Tôi nôn nao trong lòng Chợt nhìn xuống chân của Đạt Tôi nói khẽ Anh Đạt nè um, Bây giờ y học ấy à Họ tiến bộ lắm Chỉ cần anh kiên trì Nhất định anh sẽ có kết quả Cô cảm thấy ngại ngùng Khi ở bên tôi sao um, Không Nếu ngại thì ngay từ đầu tôi đã không đồng ý cuộc hôn nhân này Anh cũng biết Những bất tiện cơ bản Chị chồng cũng đem chuyện anh không đi được Mà đá xéo Anh suy nghĩ lại đi Tôi biết anh giỏi Nhưng người ta không nhớ 90 cái giỏi của anh Người ta chỉ nhớ 10 cái không tốt của anh thôi Họ sẽ bàn tán bới móc Anh công cho dù không giỏi bằng anh Nhưng chuyện anh ấy thuận lợi đi lại Cũng là một lợi thế Trong cuộc đua này Tại sao anh cứ phải gạt bỏ cơ hội Để hoàn thiện bản thân mình chứ Đạt khẽ cử động Hai bàn tay đan vào nhau Đúng kiểu những người lãnh đạo hay làm Môi còng nhẹ Nhưng không thể phủ nhận, Đạt cười rất đẹp. Bờ môi mỏng màu đỏ dưới ánh chiều tà lại càng toát lên vẻ đẹp trai của anh ta hơn. Nắng chiều tựa như là một vật trang trí và Đạt chính là điểm nhấn. Anh cười gì chứ? Tôi nói không đúng sao? Tôi đang nghĩ rằng tại sao lại bỏ sót một nhân viên tiềm năng như cô? Ừ, ý của anh là anh muốn cho tôi đi làm? Đừng có vội vui, khó lắm. Trước giờ có điều lệ phụ nữ trong nhà chỉ có ở nhà chăm con, không được tham gia chuyện công ty. Nhưng tại sao lại như thế? Tôi cũng không rõ, nhưng đó là quy định. Như bà lớn ấy, có cổ phần nhưng cũng không được tham gia vào. Mẹ cũng vậy. Có cách gì thay đổi không? Tôi ở nhà suốt ngày, tôi chẳng có việc gì làm. Sẵn tiện tôi đi làm. Xem cô cô nào, tài vãn anh không? Ôi trời, cô đang ghen đi ạ. Không phải là ghen Mà đánh dấu chủ quyền Thật ra thì có nhiều người thích tôi lắm Nhưng mà Nhưng mà sao Không phải là gu của tôi À Cô không hỏi Gu của tôi là như thế nào à Thì gu của anh là tôi này Rời đất Cô đúng là tự tin Dựa vào đâu mà cô nói như vậy Dựa vào tôi là vợ của anh Được chưa Có lẽ hôm nay là ngày Tôi thấy đạt cười nhiều nhất Cơ mặt của anh giãn ra thoải mái Tôi cũng vậy Từ hôm gả vào nhà họ lâm Chưa bao giờ tôi lại thoải mái cười đùa Mọi việc đều phải nhìn nét mặt từng người Mỗi câu nói ra đều đắn đo suy nghĩ Bây giờ Tại thời điểm này Tôi mới được tự do vươn vai Mà hét thật lớn Ngồi thêm một chút Thì mặt trời lúc này cũng từ từ lặn xuống biển Một màu đỏ rực Bao phủ bầu trời chiều Hoàng hôn buông xuống Chúng tôi dõi mắt nhìn những tia sáng cuối cùng cho đến khi bóng tối kéo đến thì lên xe về. Nhưng không phải là về nhà mà là chúng tôi đi ăn cháo hải sản ở một quán nhỏ mà Đạt bảo với tài xế chạy xe đến. Ở đây là miền biển nên hải sản rất nhiều. Tôi chọn phần cháo sò huyết. Sò vừa chín tới. Thịt rất ngọt, rất ngon. Con nào con nấy to béo. Ăn vào cảm giác ngon lan tỏa khắp khoang miệng. Cháo còn nóng nóng. Ăn tới đâu, cổ họng ấm đến đó. Tôi gật gù. Ngon quá. Ăn nhiều vào, cho béo lên. Tôi lắc đầu. Không, tôi không béo lên được đâu. Như vậy là được rồi. Nhưng mặc thế này, gầy trơ xương ra. Anh chả biết gì, gầy mới xinh, mặc đồ mới đẹp. Không phải tự dưng mà tôi được như vậy đâu. Tạng người của tôi rất dễ béo. Phải tập luyện thời gian dài, tôi mới giữ được vóc dáng này đấy. Ăn uống xong xuôi trời cũng tối hẳn. Chúng tôi về nhà. Giờ này ở quê mọi người hầu như là đều tắt đèn và đi ngủ rồi. Chỉ có còn những ánh đèn từ nhà dân phát ra thôi. Tưởng rằng mọi người đã về phòng. Nhưng khi chúng tôi bước vào, lúc này mọi người có mặt đông đủ ở phòng khách. Chị Trâm thì đang cười tít cả mắt. Ba chồng tôi lên tiếng. Hai đứa cũng về rồi đây à? Ngồi xuống đây. Dạ... Nhà mình có chuyện gì mà vui thế à? Vẫn là chị Trầm nhanh miệng. Hôm nay bên nhà chị làm lễ động thổ. Ông thầy cúng ông gặp chị. Ông ấy nói rằng là mặt chị hồng hào, có phúc khí. Nói chung là trong bụng của chị là một đứa con trai. Là cát tinh, đem lại may mắn và vượng khí cho gia đình mình. Vậy à? Thế thì tốt rồi. Lúc này bà lớn nhấp một ngụm trà. Mấy lần tôi nằm mơ, thấy một bé trai kháu khỉnh lắm. Lúc đó là tôi nghi nghi rồi, nhưng mà tôi lại không dám nói ra. Đúng là ông bà tổ tiên phù hộ. Đám dỗ tới, phải làm cho thật long trọng, để còn tỏ lòng báo hiếu. Ba chồng tôi nghe xong cũng gật gù. Ừ, phải làm cho long trọng. Bà cũng coi như ăn mừng đứa cháu nội này. Để coi còn ai nói, nhà mình tuyệt tử tuyệt tôn. Đúng là cái bọn lắm lời. Những cái lời đồn thổi đó Ông nghe làm gì Cho nó bẩn cái tai ra Chẳng phải bây giờ con dâu mình có thai rồi sao Lại còn được khen là cát tinh nhất định phải làm cho thật hoành tráng Vừa nói bà vừa xoa xoa cái bụng của chị Trâm Nhưng mà ánh mắt của bà Lại nhìn về hướng mẹ chồng tôi Sau đó nói bóng gió Cháu nội ơi Cháu nội ngoan Ở trong đó vài tháng Đến khi con ra đời Ông nội sẽ tặng quà to cho con Ông nội ơi là ông nội Ông tặng gì cho cháu đích tôn của ông nào Bà chồng tôi nghe xong khoái chí lắm Cười sẵn khoái Tôi nói rồi Trong ba đứa Đứa nào có khả năng quản lý và sinh được con trai trước Thì tôi giao cơ nghiệp này Lại cho đứa đó tiếp quản Tôi già rồi Cũng đến lúc lùi lại hậu phương Cho các con nó tiến lên Bà lớn lại có chút không vui Lúc trước ấy, ông nội nói rằng chỉ cần sinh con trai là được mà Thì sinh con trai, nhưng mà phải có khả năng kinh doanh chứ Quản lý mới giàu lại được Thì chả nhẽ bà bảo tôi Sao cơ nghiệp cả đời tôi gây dựng Cho kẻ không biết gì à Hả phải là công sức bấy lâu nay của tôi Đổ sông đổ biển hết sao Lúc này mẹ chồng tôi mới nhỏ nhẹ nói một câu Chị lo cái gì chứ Thằng Công nó cũng rất giỏi giang, là cánh tay đắc lực của ba nó mà. Tất nhiên, nó là đứa con may mắn của ba nó, tất nhiên nó phải giỏi giang hơn người khác rồi. Và lại, còn chính thống, nó phải khác chứ lệ. Bà lớn cười, một nụ cười chứa đựng, sự đắc ý rõ rệt. Bà nhấn mạnh ba từ con chính thống, giống như bà đang rằn mặt mẹ chồng tôi, và Đạt là con của vợ lẽ. Và dĩ nhiên ở ngôi nhà này, Còn phân biệt chính thất và thiếp thất thế này, thì con cái cả hai cũng vậy, khó mà công bằng được. May mà lúc ấy, ba chồng tôi nói một câu. Cả hai đứa đều là tay trái tay phải của tôi. Ai cũng giỏi giang, ai cũng làm việc tốt. Cái tôi tiếc nuối nhất chính là đôi chân của thằng Đạt. giả như... Không khí lúc này liền trở nên im lặng, Gương mặt của ba chồng tôi cũng trầm xuống mấy bậc, thở ra một hơi dài thườn thượt, sau đó đứng lên bỏ đi về phòng trước. Bà lớn cũng đi theo ngay sau đó. Anh Công lúc này mới đặt tay lên vai của Đạt, ra vẻ, an ủi. Thôi, chú Út đừng có buồn, chuyện cũng xảy ra rồi, còn mạng, là may mắn lắm rồi. Đạt nhìn lên bàn tay đó, anh gạt xuống và trả lời. Tôi e rằng người buồn không phải là tôi đâu Anh hai à Sau đó anh quay sang bảo tôi về phòng ngủ Đợi đến phòng riêng Tôi mới thắc mắc Anh nói như vậy Có nghĩa là sao Không lẽ Như cô nghĩ Chỉ ba từ đó cô đạt Tôi cũng cơ hồ hiểu được chuyện đạt bị tai nạn Không đơn giản là một vụ tai nạn bình thường Mà đằng sau đó có thể là do bàn tay của ai đó sắp xếp Mà trong nhà này có ai tình nghi ngoài mẹ con nhà bà lớn cơ chứ nghe tôi phân tích Đạt cười Hôm nay anh ta cười rất nhiều Cô thông minh lắm Lúc đó công an không điều tra ra sao Chỉ biết rằng xe đứt phanh Còn chuyện ai làm thì không điều tra ra được Không lẽ không có chút mánh mối nào sao Khi người ta đã cố tình thì dĩ nhiên là không để lộ ra sơ hở rồi Nhưng mà tôi biết chắc chắn là mẹ con bà ta đã bày ra chuyện này. Hai tay của Đạt lúc này cuộn tròn, ánh mắt của anh tràn ý tức giận và thù hận, đôi mắt bình thường đã lạnh như băng, bây giờ càng đáng sợ. Tự dưng không hiểu sao, đôi chân của tôi không tự chủ được, tôi đi đến bên cạnh anh, tôi cầm lấy tay của anh, nhìn vào đôi mắt lạnh lẽo ấy. Tôi biết, anh đã chịu rất nhiều uất ức, nhưng bây giờ có tôi rồi. Anh đừng giữ một mình có được không khoảnh khắc ấy đôi mắt đạt từ từ dịu lại bàn tay cũng được nới lòng hơn cho đến khi tẳng băng trước mắt tan hẳn chỉ còn mặt nước bình yên và tĩnh lặng từ ngày có bầu chị Trâm trở nên vô cùng khó ở cái gì cũng không vừa mắt dì Tám nấu món nào cũng bị chê lên chê xuống bắt đi nấu lại mà nấu xong thì chị ta lại không ăn nữa chị ta lại chuyển sang thèm món khác Thẳng xanh con mộc, bị sai sấp mặt, không vừa ý thì bị chửi. Mà có bà lớn chống lưng, nên không có đứa nào dám hó hé nửa câu, thấy mà tội. Buổi tối tôi đang ngồi trong phòng đọc sách, thì Đạt làm việc bên bàn, còn Bích lúc này gõ cửa. mợ Cúc ơi, mợ Cúc! Có chuyện gì thế Bích? Cô Trâm thèm ăn bánh tráng trộn, nhưng mà giờ này không có ai bán con sực nhớ mỡ là dân Sài Gòn, chắc là mỡ biết làm món này, nên con sang đây nhờ mỡ làm cho cô Trâm ăn nè. Bánh trắng trộn á? Dạ vâng, bánh trắng trộn giống như trên Sài Gòn ấy ạ. Cô Trâm coi điện thoại, nói rằng là thèm lắm, muốn ăn ngay bây giờ. Mỡ ơi mỡ xuống bếp, làm cho cô Trâm ăn đi ạ. Đạt bên trong, nói vọng ra. Mỡ cũng không biết làm đâu, đi về đi. Còn bích này cũng không vừa, nó đáp ngay. Mấy hôm trước, con thấy mỡ cúc làm ăn mà cậu. Mỡ làm ăn với con tí, con mộc, ở dưới bếp ý. Tại cậu đi làm, cậu không biết đâu. Đúng là hôm trước thấy có trứng cút, với bịch suốt khô ngon quá, nên tôi mới rủ con tí làm bánh tráng trộn ăn chơi. Bây giờ nói không biết làm thì không được. mặt cồng chị ta lại vịn vào chuyện này, mà làm um lên, ba chồng tôi mà nghe được lại không hay. Nên tôi nói đỡ cho Đạt Ừ thì uh, cậu Đạt đi làm suốt ngày Nên không biết tôi làm Mà tôi nói trước tôi làm không ngon đâu Chỉ có làm ăn chơi thôi Dạ biết làm là được rồi thưa mợ Vậy con với mợ cùng xuống bếp ạ Ừ ta đi thôi Tôi mở tủ lấy bánh tráng Lấy xà tế, ruốc và các nguyên liệu khác để bắt đầu làm Nhìn lại thiếu xoài xanh Nên tôi lại sai thằng xanh, đi hái một trái, đem vào bào sợi. Trứng cút lúc này, luộc lòng đào. Còn bích vừa bào xoài, vừa nói với tôi. Mỡ trộn cho cay một tí, cô Trâm khoái ăn cay lắm. Ừ, sa tế này cũng cay lắm rồi. Hôm trước tôi trộn có một ít, mà cay quá chừng Đằng kia chị Trâm ỏng hẹo bước ra. Trần chưa đến bếp, miệng lúc này đã lên tiếng rồi. Phiền thím út quá. Nhưng mà cháu nó thèm. Nói xong chị ta xòa xòa cây bụng. Tôi cười và trả lời ngay. Dạ cũng không có gì. Món này cũng nhanh thôi ạ. Có điều em làm không ngon. Nhưng người ta bán đâu. Tại em chỉ làm ăn chơi thôi. Thì phải ăn mới biết được chứ. Chị cứ ra bàn ngồi đi ạ. bà thím nhanh cái tay lên. Cháu nó thèm lắm rồi. Thím chậm chạp quá. Lúc này thật sự... Tôi muốn bực mình Giờ này gần 10 giờ đêm rồi Bỏ công sức ra làm cho chị ta ăn Mà chị ta còn nói tôi chậm chạp này kia Dạ chị cứ từ từ Em có phải là cái máy đâu Mà làm ra liền ạ Thì chị chỉ nói thế thôi Sao mà mặt mũi thím Giống như là đang giận dỗi vậy Hay là thím không muốn làm cho chị ăn Thím có nói thẳng ra Không cần phải gượng ép như vậy đâu thím út à Rốt cuộc là chị ta lại muốn cái gì chứ Ý là tôi đã ra đây rồi mà còn bị nói như vậy. Nếu mà tôi không ra đây thì không biết qua cái miệng của chị ta câu chuyện sẽ đi tới đâu. Xong rồi, chị ăn đi. Em trộn không cay lắm. Chị muốn thêm cay thì chị cho sa tế vào nhé. Vì sa tế, em về phòng trước đây. Hoan đã. Thím gấp quá. Ở lại ăn với tôi. Dạ, em không ăn đêm mà. Sao vậy? Thím sợ mập à? Vậy thì ngồi đây chơi với tôi một chút Mình tôi ăn thế này Buồn lắm Với lại tôi cũng có chuyện này Muốn hỏi thím Dạ có chuyện gì Chị hỏi đi ạ Để tôi ăn cái nào Coi tài nấu ăn của thím út ra sao Cái này là món ăn vặt Chưa có tài cán gì đâu ạ Chị chầm vừa gắp một đũa cho vào miệng Lập tức chị liền phun ra nhăn nhó Trời đất quỷ thần Cái gì thế này Thím trộn cái gì thế hả? Thì bánh tráng trộn. Sao thế chị? Thím... Chị Trâm lúc này ho sặc sủa, mặt đỏ lên. Đúng lúc bà lớn bước ra, bà hốt hoảng Có chuyện gì thế? con Trâm, con bị làm sao thế này? con Bích lúc này vội vàng lên tiếng. Dạ thưa bà, cô Trâm thèm ăn bánh tráng, nên có nhờ mỡ cúc làm cho ăn. Mà rõ ràng, con nói cô Trâm không ăn được cay mà mỡ cúc lại cho cả một đống da tế vào thế này, cô trầm ăn xong bị sặc à? Cô ơi, cô có làm sao không? Uống nước, uống nước. Chị trầm lúc này uống mấy hớp nước vào mới đỡ ho, liền chỉ tay vào mặt tôi và nói: Thím, thím gành tị tôi có thai, nên cố tình hại tôi chứ gì? Tôi thật không ngờ con người thím có ăn có học mà lại xấu bụng như vậy lúc này bà lớn đành mặt tiến tới chỗ tôi và giáng mạnh cho tôi một cái tát xuống mặt khốn nạn tại sao mày dám làm vậy với con trâm hả Tôi ngơ ngác bởi vì mình vừa bị ăn một cái tát oan uổng bà lớn chửi mắng ôm sùm khiến cho mọi người kéo nhau đi ra cả ba chồng tôi cũng vậy còn bích mụ trâm nói rằng tôi ganh tị với mụ trâm có thai nên cố tình làm cho chị ta bị sặc bị ho Bộ trầm lúc này ôm cái bụng bé tẹo, khóc lóc kêu than với bà má chồng tôi, chỉ thẳng vào mặt của tôi. Từ ngày tôi có bầu, là tôi biết thím ganh tị với tôi rồi. Mỗi lần tôi ăn uống cái gì, thím cũng nhìn tôi bằng ánh mắt không hài lòng. Bà, má à, bà má làm chủ cho con với. Bà chồng tôi lúc này lên tiếng hỏi. Cục, còn nói đi. Dạ, con không ganh tị gì hết. Là con Bích nó nói với con rằng Chị Trâm thích ăn cay Nên con mới cho thêm sa tế vào Con Bích lúc này lật lỏng Trời ơi mợ cúc Mợ dám làm mà không dám nhận Con đi theo hầu mợ Trâm từ nhỏ đến giờ Cô Trâm ăn uống làm sao Chả nhẽ con không biết Mà con lại đi nói ngược lại Đúng thế Con Bích là người làm từ nhỏ của con Trâm Nó hiểu ý con trầm nhất Làm gì có chuyện nó quên chủ nó ăn uống ra sao Tôi thấy vợ của thằng Đạt cố tình. Ông, ông coi giải quyết chuyện này đi. Mẹ chồng tôi lúc này mới lên tiếng. Chuyện này chắc chắn có hiểu nhầm. Chưa còn Cúc nó hiền lành lễ phép. Làm gì có chuyện nó cố tình hại con Trâm. Chị Trâm lúc này trừng mắt. Má nhỏ, má còn bênh nó được hay sao? Hay là, hay là do má bảo nó hại tôi? Tôi biết tôi có bầu. Má con nhà má, trướng mắt lắm chứ gì, nên mưu đồ hại tôi. Hại mẹ con tôi. Đúng là cái nết của chị Trầm thì thôi rồi, khóc bù lu bù loa, một mực bắt ba chồng tôi phải lấy lại công bằng cho chị ta. Thềm má lớn ngồi đó kích vào, con bóng gió nói mẹ chồng tôi là chủ mưu, hại cháu nội của bà. Hại mẹ con. Mẹ chồng nàng dâu, kẻ khóc lóc người sụt sùi khiến cho hơn 10 giờ đêm. Mà căn nhà lúc này muốn loạn cả lên Tôi lên tiếng nói Thôi được rồi chị nín đi Chị nói tôi cố tình hại chị Có đúng không Chứ còn gì Nhân chứng vật chứng có đủ Thím út còn chối à Dạ thưa ba, dạ thưa má Xin mọi người nghe con nói rõ chuyện này Chị Trâm lúc này dãy nảy lên Chuyện rõ như ban ngày rồi Thím út còn muốn giải thích cái quá hay gì Lúc sau chị quay sang chồng của mình và nức nở. Anh ơi là anh, người ta muốn hại con mình. Hôm trước em nói với anh rồi, bác sĩ có dặn em không được ăn đồ cay đồ nóng. Mà trước giờ em có ăn cay bao giờ đâu. Người ta thấy em có con, kèn ăn tức ở với em, tìm mọi cách để hại mẹ con em. Khổ quá, em phải chết đây, em chết cho người ta vừa lòng. Tôi nhìn thái độ của chị trầm mặc cười nhạt. Sau đó nói lớn Nãy giờ không có ai làm gì Chỉ có mình chị là tự biên tự diễn thôi đấy chị trầm à. Anh hai công bây giờ mới lên tiếng Bênh vực vợ Và cũng là lần đầu tiên Tôi thấy anh ta bênh vợ mình Thím út này Tôi nể mặt chú Đạt Nên từ nãy giờ tôi im lặng Để coi mọi chuyện như thế nào Nhưng tôi thấy cái thái độ của thím vừa rồi Là rất khó coi Thím là người thành phố Có ăn có học Tại sao thím lại ra tay với bà bầu Với đứa trẻ còn trong bụng như thế hả thím Đúng là được cả vợ cả chồng tấn công Được thôi Cứ lên một lượt đi Tôi cần hết Mẹ chồng tôi định nói gì Nhưng tôi cản lại Hàm ý là cứ để tôi Nhịn hoài nhịn nhiều Chị ta lại làm tới Hết kiếm chuyện người ăn kẻ ở Bây giờ lại kiếm chuyện đến tôi Được Chị ta muốn kiếm chuyện Tôi sẽ tiếp chuyện với chị ta Anh hai nói xong chưa Nói xong rồi Thì đến lượt em nói Tôi cầm cái dĩa bánh trắng trộn Lúc này đang còn đặt ở trên bàn Và nói với mọi người Dạ con mời ba má với mọi người Nhìn dĩa bánh này dùng con Đây chính là dĩa bánh Mà con vừa trộn cho chị Trâm ăn Chị Trâm Chị nhìn lại xem Có đúng không Bộ Trâm hơi nhíu mày Chắc là không biết tôi định làm gì Nên mới nhẹ giọng nói Ừ Thì sao Dạ mọi người cũng nghe rồi Chị Trâm thừa nhận Đây chính là dĩa bánh tráng mà chị vừa ăn Vậy thì mọi người Mọi người nhìn dùm con Có phải dĩa bánh này vàng ươm Mùi sa tế đặc trưng như vậy Mà không lẽ con có ý hại chị Trâm Mà con ngu tới mức Con cho vào lỗ liễu như vậy Không lẽ mũi của chị Trâm có vấn đề Mà cái mùi này nó sộc vào Mà chị ấy lại không nhận ra à Này tôi thèm quá Nên tôi ăn vội tôi không để ý Thì ra là chị thèm quá Nên là chị ăn bất chấp Vậy thì cho là chị Thèm thường chị không chịu được Nên chị mới hấp tấp chị ăn đi Còn con Bích Bước ra đây Con Bích bị tôi gọi Nên bất ngờ nhìn sang mộ châm Tôi không cho hai chủ tớ nó Có cơ hội đàm phán Vội vàng kéo nó ra Bích ra đây với tôi Mà... Mà gọi con làm gì? Ở đây có mặt ông bà Bích nói rõ đi Có phải Bích sang phòng tôi Nhờ tôi đi trộn bánh tráng cho chị Trâm ăn không? Dạ... Dạ phải Vậy Bích theo tôi từ phòng tôi đến bếp Và đến lúc chị Trâm ra Có phải không? Dạ... Dạ vâng Nó nhìn mộ Trâm cầu cứu Tôi lớn giọng. Tôi hỏi Là đúng hay không? Dạ dạ, đúng thưa mợ. Dạ thưa bà dạ thưa má. Ba má cũng nghe rồi. Con Bích nó nói chính nó sang phòng con, nhờ con làm cho chị Trâm ăn. Và cũng chính nó, theo chân con xuống bếp. Con giả dụ như, nếu là con cố tình cho sa tế vào hại chị Trâm, vậy trong khoảng thời gian, con Bích ở dưới bếp này. Nó làm cái gì mà con cho sa tế vào? Nó không hay. Nó lúc này ấp áp úng Ừ... Tại tại mợ cho nhanh quá Con không biết Nói dối. Thứ nhất, lọ sa tế đã cũ Lọ mới dì tám để trên ngăn tủ Tôi muốn lấy ra mở nắp Và trộn vào một ít Ít nhất cũng mất 5 phút Vậy trong 5 phút đó Bích làm cái gì mà lại không lưu ý Việc ăn uống của chủ nhân Con thấy mợ lấy Nhưng con không hề biết mợ cho vào bánh tráng Vậy là Bích thấy tôi mở tủ lấy ra Vâng, con thấy mỡ mở tủ Lấy sa tế ở ngăn trên Chính mắt con nhìn thấy Mày lại nói dối rồi Cơ bản là gia vị gì tám Luôn để ở cái ngăn bên cạnh cho thuận tiện nêm nếm Ba má, con bích này nói dối Lời nói của nó không đáng tin gì tám lúc này cũng khẳng định Dạ, mỡ cúc nói đúng Gia vị tôi sắp xếp gọn ở dưới Đâu có để vào tủ đâu Con bích này, nó đặt điều Thưa ông chủ Mặt mũi hai chủ tớ nó tái xanh Con Bích không ngừng nhìn sang mũ châm để cầu cứu Nhưng đâu có dễ Hòa bình không muốn Mà muốn kiếm chuyện Thì tôi sẽ làm ra ngô ra khoai Một lần cho biết Bà chồng tôi lúc này quát lớn Con Bích Sao mày nói Chính mắt mày nhìn thấy mỡ cúc Cho ra tế vào Con Lúc nãy con thấy cô châm ho to quá Con sợ Con nhầm Chứ chính mắt con nhìn thấy mẹ cúc đã cho sa tế vào bánh trộn ạ Tôi chính là nhờ câu nói này của con Bích Mà bắt bài nó ngay Bích trông thấy tôi Cho sa tế vào bánh tráng Mà lại không nói một lời à Vậy là cố tình Hại tình cảm chị em tôi bất hòa Đến khi chị Trâm ra ngồi vào bàn ăn mấy phút Mày cũng không thèm cảnh cáo rằng Ở trong đó có sa tế Vậy chính là mày cố tình Hại mẹ con chị Trâm rồi chị trâm mà con nhỏ này nó đâm chị rồi cay mặt còn bích xanh như tàu lá chuối non còn mũi trâm thì á hốc nói cái gì trong miệng không ra lời cứ ú à ú ớ trong đó không ngờ rằng tôi lại lật được tình huống cả bà lớn lúc này cũng xa sầm nhìn tôi đôi mắt kia như thể muốn nuốt chửng tôi vậy nhưng tiếc là có ba chồng tôi ở đây nên chỉ có thể ngồi yên mà tức tối trong lòng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 Vậy là sau khi chúng ta lắng nghe xong tập 3 của bộ truyện này, những âm mưu trong gia đình này dần dần được tiết lộ. Và liệu rằng cái thai trong bụng của cô gái à, tên là Trâm kia, liệu rằng có phải là sự thật không nhỉ? Tâm An thì Tâm An uh, cứ có cái chuyện gì đấy rất là nghi ngờ về cái thai đó. Biết đâu được lại giả vờ có thai thôi để cho bố chồng của Cúc nhường lại tài sản cho gia đình của cô Trâm. Vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp. Những phần tiếp theo của bộ truyện này để xem được rằng là liệu rằng trong ngôi nhà này những bí mật nào sẽ được tiết lộ trong cái giấc mơ kia đứa bé và người mẹ bị chết oan uổng kia đó là ai? Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi những tập tiếp theo của bộ truyện Mở Cúc được viết bởi tác giả Diễm My. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Chúc cho quý vị có một buổi tối thật là ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại.